399 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnAUDIO.fiz Chương 399 lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Trụ phong ấm bị phá nát nằm ngoài dự liệu của Cao Lôi Hoa. Hắn đang rất lo cho Saga và Chen Ni A nước Sơn trong trụ phong ấm. Trong cơ thể của chen Ni Phơ A nước sân còn có lực lượng của Sátan nếu trụ phong ấm bị phá hỏng thì nàng sẽ ra sao? Đáng ghét! Chẳng lẽ lúc nãy, không cẩn thận nên đã đánh phải vào trụ phong ấm nhìn trụ phong ấm bị phá hoại? Cao Lôi Hoa oán hận nói, dự đoán của Cao Lôi Hoa là chính xác. Nó đã bị phá hoại trong cuộc chiến với Thương Thiên Cự Lan. Nhưng mà nguyên nhân chân chính khi nó bị phá hủy chính là do Jennifer A. Nước Sơn. Khi Saga đến trước trụ phong ấm, Jennifer A. Nước Sơn đã hạ một quyết định. Nàng muốn sử dụng thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình ôm lấy con của mình, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho con mình. Bởi thế, hắt ám thần, Chen Nifera Nước Sơn không hề do dự phá trụ phong ấm. Sau khi mở trụ phong ấm ra, Chen Nifera Nước Sơn chậm rãi bước ra ngoài. Sau khi nàng bước ra ngoài, Saga liền ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thân ảnh cao ba thước của mẹ mình. Dường như thấy được ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Saga, Chen Nifera Nước Sơn nhìn lại mình rồi cười dưới cái nhìn soi mói của Saga, thân hình nàng nhanh chóng bé lại. thân thể cao ba thước co rút lại hai thước, mười hai đôi cánh chim màu đen cũng thu nhỏ lại. Saga, con của mẹ sau khi nhỏ lại, chen đi phơ sân khom gối xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Saga. đây là lần đầu tiên nàng được ôm con của mình. Mười hai đôi cánh sau lưng nàng nhẹ nhàng bao quanh cả hai người. Từ hướng cao lôi hoa nhìn lại, mười hai cặp cánh đó đã đang với nhau tạo thành một chiếc kén. Saga đứng yên để chen đi phơ a sân thoải mái ôm mình. Thằng bé muốn lặng lặng cảm thụ cảm giác này. Tuy rằng đối với mẹ để Saga mất đi cảm giác quen thuộc như đối với mẹ tĩnh tâm. Nhưng trong lòng chen ni phơ sân, Saga cảm thấy không tồi ít nhất cũng không gây ra điều gì khó chịu. Bởi vậy, thằng bé vẫn im lặng để chen ni ôm vào lòng. Con của mẹ, mẹ chẳng có gì để cho con cả. Chen ni phơ sân ôm chặt Saga, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của nàng lúc này rất chua xót. đây là vật duy nhất mà mẹ có thể đưa con. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ấn trán của mình lên trán của Saga. Đồng thời, 12 chiếc cánh cũng co rút lại trong cơ thể. Trên trán nàng chợt xuất hiện đồ văn hình 12 cái cánh. Đây là đồ đằng 12 cái cánh. Mẹ sẽ giao nó cho con. Saga con nhắm mắt lại được không chen Niphera Nix sân dịu dàng nói với Saga. Vâng. Saga nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Jennifer a nước sân mím cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Rồi kề trán của mình lên trán của con. Sau động tác của nàng, Saga chợt cảm thấy một nguồn năng lượng mát lạnh từ trán nàng truyền qua. Rồi phù văn trên trán của Jennifer A. Nước sân như có chân, chạy sang trán của Saga. Con nhớ này. Vật này kêu là phù văn 12 cặp cánh, đây là một loại kỹ năng cũng là một thần khí rớt thần kìa. Jennifer A. Nước sân ôm lấy Saga rồi nhẹ giọng nói phù văn này đã kết hợp với cánh của con. Khi thực lực của con tăng lên, sẽ mở ra từng cặp cánh. Thánh Giai có thể mở ra ba cặp, Hạ Vị Thần có thể mở ra ba cặp, Thượng Vị Thần có thể mở ra ba cặp, và đến Chủ Thần có thể mở ra ba cặp cánh cuối cùng. Tổng cộng đúng 12 cặp cánh này đều mở ra một phương pháp tu luyện khác nhau. Đây là vật cuối cùng mẹ có thể giao cho con. Saga chỉ biết nằm im trong lòng chen Ni Phơ nghe nàng giảng giải về công dụng của phù văn. Thanh âm của chen nhỏ dần. Mà quan trọng hơn hơi thở của nàng cũng dần yếu đi. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lão cao hít sâu một hơi. Từ khi trụ phong ấm bị phát, mắt của hắn chưa từng rời khỏi chen Ni A nước Hiện giờ. Cao lôi hoa có cảm giác được hơi thở của Jennifer Anipson càng ngày càng yếu đi. Trong người nàng có một loại năng lượng rất kỳ quái, loại năng lượng cao lôi hoa cảm thấy rất quen thuộc đang càng ngày càng gia tăng. Ba ba! Mau tới xem, mẹ làm sao vậy thanh âm của Saga từ trong lòng của Jennifer Anipson vang lên. Không cần Saga nói nhiều, cao lôi hoa đã tới phía sau chen Ni Phơ nước Bởi vì đã truyền 12 cặp cánh cho Saga, nên nàng chỉ còn một đôi cánh chim nguyên bản. Cao lôi hoa ấm tay lên lưng của chen Ni Phơ nước Một cổ lôi thần lực tiến vào trong cơ thể của nàng. Đều là lôi thần, nên lực lượng của hai người không có gì bài xếp nhau. Đáng chết sau khi thần lực tiến vào cơ thể của Jennifer A. Nipson cao lôi hoa mắng to một tiếng. Trong cơ thể nàng có một năng lượng màu đen không ngừng phá hủy cơ thể Jennifer. Cổ năng lượng màu đen rất bá đạo, lực phá hoại cũng cực kỳ Tuy rằng thân thể của nàng đang không ngừng trùng tu, nhưng không thể so sánh được với tốc độ phá hoại đây là lực lượng của Satan. Cao lôi hoa đánh giá cổ lực lượng hắc ám này rồi thử dùng lôi thần lực tiếp xúc với nó. Sau khi tiếp xúc, cao lôi hoa liền chấn động. Satan lực còn có năng lực cắn nuốt. nguồn truyện cũng chẳng biết có phải thần lực của cao lôi hoa có pha trộn với ma lực không, mà khi lôi thần lực của hắn tiếp xúc với Satan lực. Nói nhanh chóng bị đồng hóa. Nếu như cao lôi hoa vẫn tiếp tục đưa thần lực vào cơ thể của chen Ni Phơ A sơn. Thì vô tình trung sẽ giúp ra tan lực. Không thể như vậy được cao lôi hoa cắn răng nói. Xem ra dùng lôi thần lực để tống sa tan ra là điều không thể. 3. Mẹ thế nào rồi Saga khang trương nhìn cao lôi hoa ba có thể chữa cho mẹ không trong cơ thể nàng có một cổ năng lượng xâm nhập. Ba cũng không biết phải làm như thế nào. Cao lôi hoa bất đắc dĩ nào. Sa tan lực trên người chen A nước cũng không phải dễ dàng trụt bỏ. Lôi thần và chen A nước đã không tìm được cát. Thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy Cao Lôi Hoa làm sao có thể tìm được biện pháp? Vậy làm sao bây giờ Saga khẩn trương nói? Mẫu tử huyết mạch tương liên. Cho dù nước sơn và sa chỉ có gặp nhau được vài phút, nhưng Saga đã chấp nhận vị mẫu thân này. Cao Lôi Hoa suy nghĩ một chút rồi nói xem ra hiện nay chỉ còn một biện pháp. Biện pháp gì ạ? Không gian đình đốn. Cao lôi hoa nói ba sẽ dùng không gian đình đồn và để mẹ con vào trong đó. Dưới tác dụng của nó, thân thể của mẹ con sẽ tiến vào trạng thái chất giả. Rồi chúng ta sẽ tìm cách để chữa trị cho nàng. Cao lôi hoa điện hạ ngài nhất định phải cứu thần. Đúng lúc này, Bích Lệ Ti cùng nữ cung thủ Bích Lệ Ti cũng đã tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Để ba thử coi. Cao Lôi Hoa cũng có cái khó của mình. Cho một người vào không gian đình đốn loại chuyện này hắn chưa bao giờ làm qua. Hắn cũng không biết có làm được không. Dù sao, đây là đóng văn một người chứ không phải là đóng văn một không gian đơn giản. Không gian pháp tắc không gian đình đốn tay cao lôi hoa chỉ vào chen Ni A nước sân, thần lực không ngừng cuốn vào đó. Cao lôi hoa muốn tiến hành không gian đình đốn trên người chen Ni A nước sân. Thành công rồi cao lôi hoa hương phấn nói không gian pháp tắc có thể tác dụng trên cơ thể người. Không hổ là cấm kỵ pháp tắc cho dù sa tan lực cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đóng băng lại. Bởi vì mục tiêu chỉ là thân thể của Jennifer A. Nixon, nên việc này cực kỳ thuận lợi, mà cũng chẳng tiêu hao nhiều thần lực. Do không tốn quá nhiều thần lực, nên cao lôi hoa đem Jennifer A. sơn đóng băng 3 tháng liền trong 3 tháng nếu có thể tìm ra biện pháp thì quá tốt, không thì lại thi triển không gian đình đốn lần 2. Sau khi thi triển thành công, cao lôi hoa nhớ tới cảm giác khi dùng không gian đình đốn lên cơ thể chen ni phơ A sân. Dường như chiêu này gần giống với điểm huyệt, đều khiến cơ thể tạm dừng vận động. Nhưng nếu vận dụng tốt có lẽ không gian đình đốn có lẽ càng hoàn hảo hơn. Điều này cũng không quan trọng mà dường như Cao Lôi Hoa cảm giác được mình đang nắm giữ một cách sử dụng không gian pháp tắc hoàn toàn khác. Không gian pháp tắc không phải đơn giản là lĩnh ngộ không gian, cắt cùng không gian băng hoại hai chiêu số đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 400 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương bốn thẩm vấn vì không biết phải chữa trị cho chen ly phơ a nứt sơn như thế nào nên cao lôi hoa đành phải để thân thể nàng trong không gian pháp tắc rồi đóng băng nó lại cuối cùng cao lôi hoa dùng không gian cắt cắt mảnh không gian đó ra không tìm được cách chữa trị cho chen ly phơ a nứt sơn Cao lôi hoa cũng chỉ còn cách làm như vậy để giữ lại cái mạng nhỏ cho nàng. Cũng may nhẫn không gian do sáng thế thần chế tạo cũng rất ngư bơ, có thể chứa lấy mảnh không gian. Vấn đề của Jennifer A. Nước nên tạm thời bỏ qua, cao lôi hoa đang cố gắng lĩnh ngộ vài thứ. Hiện tại, không gian pháp tắc đã được cao lôi hoa lĩnh ngộ lên một cấp mới hắn nghĩ tới một vật hơi tương quan với không gian pháp tắc thứ mà cao lôi hoa đang nghĩ tới đó là thời gian pháp tắc cao lôi hoa nhớ tới ở trung quốc thời không là một từ không thể tách rời hai thứ này liên hệ với nhau một cách rất chặt chẽ thời không thời không cao lôi hoa than nhẹ một tiếng hai chữ thời không không ngừng hiện lên trong đầu hắn Cao lôi hoa biết rằng, chính mình đã xuyên qua thời không để tới thế giới này. Sâu trong tâm hồn hắn vẫn ôm một chút ảo tưởng với thời không pháp tắc. Hắn vẫn muốn trở về địa cầu. Nhưng vừa nghĩ vậy trong đầu hắn lại hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp. Người con gái với mái tóc xanh lam cùng với con mắt màu ngọc biếc. Sự tồn tại của tỉnh tâm làm Cao lôi hoa nhớ đến. Ở thế giới này, không phải hắn không có người thân. Nếu phải trở về, điều đó cũng khiến hắn phải khó xử. Khi Cao Lôi Hoa còn đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong ớt của Cao Lôi Hoa. Cảm ơn anh, Cao Lôi Hoa. Anh lại cứu tôi một mạng. Thanh âm đó chính là thanh âm của chen A nước Sơn Tuy rằng thân thể của nàng đã bị cao lôi hoa phong ấn vào trong nhẫn không gian. Nhưng năng lực nói chuyện của nàng vẫn còn. Nên nàng có thể thông qua tinh thần lực ngắn ngũi nói chuyện với cao lôi hoa. Hà hà cô đã tỉnh rồi à. Cao lôi hoa cũng dùng tinh thần lực đáp trải chen Nifer A Nước Sơn. Ừ nhưng không nghĩ tới tôi còn chưa chết. Hà hà. Jennifer A. Nước Sơn cười nói Nàng vốn tưởng rằng mình đã phải chết Nhưng không ngờ thần thông của cao lôi hoa lại mạnh mẽ như thế Có thể cứu nàng một mạng cao lôi hoa Tôi muốn cậu giúp một việc Việc gì? Cậu có thể bảo sâm lâm thủ yêu lại đây không? Tôi có rất nhiều điều cần hỏi nó Jennifer nói Cao Lôi Hoa cười nói quả nhiên mục đích của nàng chính là để thẩm vấn. Dưới tác dụng của chủ tớ tự nguyện khế ước, sâm lâm thụ yêu không thể nói láo với Cao Lôi Hoa. Trên đời này chẳng có cách thẩm vấn nào dễ như vậy cả. Ha ha, được rồi. Tôi cũng có một số việc cần hỏi nó. Cao Lôi Hoa đứng lên, vẫy vẫy tay với thụ yêu. Sâm lâm thủ yêu khốn khổ chạy tới cạnh cao lôi hoa. Chủ nhân, ngày có điều gì cần phân phó à? Sâm lâm thủ yêu tới trước mặt cao lôi hoa, rồi cẩn thận hỏi. Nó sợ cao lôi hoa khó chịu lại cho nó một chưởng đánh nát nó. Xem ra một chưởng đánh thương thiên Cự lan có sức ảnh hưởng rất lớn với sâm lâm thủ yêu. Cao lôi hoa chỉ nó tới cạnh mình. Rồi hắn cùng chen Ni Phơ A nước thay nhau thẩm vấn nó. Cao Lôi Hoa hiện giờ rất là bực. Hắn không nghĩ tới cái tên mà hắn lưu lại thật là quá vô dụng. Hỏi cái gì nó cũng không biết. Nếu không phải đã ký thế ước với nói. Cao Lôi Hoa thật muốn đuổi nó đi xem ra để nó sống là một quyết định sai lầm. Cao lôi hoa trầm ngâm nhìn sâm lâm thủ yêu. Chủ nhân, điều gì tôi biết tôi đều đã nói. Vấn đề ngài hỏi thật sự tôi không biết. Âu a a giống như bị các vị thần tranh nhau đánh đập. Sâm lâm thủ yêu lúc này thật sự muốn khóc chủ nhân. Ngài cùng biết tôi không thể nói dối trước mặt ngài mà kỳ thật. Tôi và bọn đại địa chi hùng cũng không quen nhau. Chỉ có điều tên chạy trốn được, Phong Sa là bạn tốt của tôi. Khi ở trong rùm rậm, tôi cùng hắn đã chung sống với nhau hơn mấy trăm năm. Thụ yêu sợ hãi đem tất cả mọi chuyện nói cho Cao Lôi Hoa mấy năm trước. Đột nhiên Phong Sa rời đi. Không biết hắn chạy tới nơi nào. Khi hắn trở về, hắn đã lên thần cấp còn mang thêm vài con ma thú có thần cách tìm tôi. Sau khi tìm thấy tôi, hắn liền mời tôi giúp một chuyên, rồi tôi đi theo bọn họ cho tới bây giờ. Nói tới đây, sâm lâm thụ yêu rất hối hận, lúc ở trong rừng rậm nó có thể làm vương làm tướng. Không nghĩ rằng chỉ vì trợ giúp huynh đệ mà rơi vào kiếp ô sinh, thậm chí còn phải ký chủ tớ tự nguyện khế ước với người ta. Điều này mà tuyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mất hết mặt mũi của hắn. Trừ bỏ điều đó ra, chẳng lẽ ngươi không còn biết cái gì nữa cao lôi hoa lạnh lùng nhìn sâm lâm thụ yêu. Chủ nhân vĩ đại của tôi, hãy cho tôi một ít thời gian, để tôi cẩn thận nhớ lại. Nhìn thấy ánh mắt không mấy hảo ý của cao lôi hoa, sâm lâm thụ yêu kích động nói đúng rồi, chủ hang. Tôi nhớ rồi. Nhớ rồi nói Cao lôi hoa trầm giọng nói Khi tôi cùng bọn họ ở chung Bọn họ gạ tôi gia nhập quốc gia của họ Nơi mà ma thú sẽ là nhân vật chính của thế giới này Lời của bọn họ cho dù tôi đã sống hơn một nghìn năm cũng không hiểu được Khi nói tới đây Sâm lâm thủ yêu cẩn thận nhìn vào mắt của cao lôi hoa Ngươi có tin ta cho ngươi chết ngay tại đây không cao lôi hoa nhìn sâm lâm thủ yêu nói tiếp đi. a chủ nhân vĩ đại. Tuy rằng tôi không hiểu được phần lớn đoạn hội thoại của bọn chúng, nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ. Dân, u Vinh, Quy, Quy, như bọn họ không ngừng sưu tập thần cách trên khắp thế giới. Lần này, bọn họ gặp tôi. Chính là để giúp bọn chúng tới bỉ môn đế quốc để cướp một vật gì đó. Mãi mới nghe được sâm lâm thủ yêu nói ra được một tin tức hữu dụng. Dường như đám ma thú điên cùng tìm thần cách và mục tiêu của chúng là một vật thần bí trong thú nhân đế quốc. Ngươi nói là mục tiêu của chúng là thú nhân đế quốc. Thế tại sao bọn ngươi lại tới đây cao lôi hoa nhìn sâm lâm thủ yêu rồi hỏi? Thù yêu cười khổ việc mà tôi biết rất hạn chế, tôi chỉ biết bọn họ tới đây để thu thập thần cát. Dưới tay bọn họ dường như có một bộ phận tình bào trải dài trên khắp đại lục để tìm thần cát. Cho nên khi chúng tôi đi qua nơi này, Phong Sà nói có một nơi rất dễ dàng thể thu thập thần cát. Nên bọn họ thuận tiện kiếm một cái thần cát trở về luôn. Chuyện tiếp theo các ngài cũng đã biết. Các ngài đã biết tên Y Tư Đặc cùng đám phong xà đã biết nhau. Khi nhóm phong xà muốn động thủ thì tên Y Tư Đặc kia cũng bắt đầu an bài sự kiên này. Sau đó tên Y Tư Đặc kia thừa dịp gác của mình đem bốn người chúng tôi vào. Khi chúng tôi vào đây bọn tôi vẫn ẩn nắp chờ đợi thời cơ. Chuyện kế tiếp Hẳn chủ nhân cũng đã biết. Tên đó đã vết sạch năm năm, năm nữ, một lão già rồi đưa bọn tôi lên đây. Nhưng ngay sau đó thì chủ nhân đã tới. sâm lâm thủ yêu đem mọi thứ mình biết nói cho Cao Lôi Hoa nghe. Tên phản đồ đáng chết. Nữ cung thủ lam lụy bên cạnh Cao Lôi Hoa khẽ măng một tiếng. Không cần nói cũng biết chuyện lần này ở lôi thần điện chính là do hắn dự liệu từ trước. Nói cách khác y tư đặc đã làm phản đồ từ lâu. 3. Chúng ta nên làm gì bây giờ Saga hỏi hình như. Nguyệt sư ở bên thú nhân đế quốc cũng có một chút phiền toán. Hay là chúng ta đi tới đó nơi đó cũng phải đi. Nhưng trước hết các con phải theo cha tới đây đã. Cao lôi hoa nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay mình. Trước khi tới thú nhân đế quốc, hắn phải tìm một nơi an toàn để chen Ni Phơ A nước sân ẩn thân. Chen Ni Phơ A nước sân, nếu đảo không trung của cô đã bị phá hủy, tôi mang cô tới đảo không trung của tôi nhé. Lôi thần điện hiện giờ rất không an toàn, nên Cao lôi hoa phải đem nào đi nơi khác. Vậy phiền toán cho anh rồi. Jennifer A. Nước Sơn nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 401 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 401 thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào Khoảng cách giữa thần điện và đảo không trung rất xa Nếu muốn tới nhanh chỉ có thể cưỡi trên ly me hoàng kim cầu cầu trạng thái tứ dược ngân phi long Mà sâm lâm thủ yêu không có khả năng ngồi trên lưng cầu cầu. Nó bị cao lôi hoa bắt vào trong sủng vật không gian. Sủng vật không gian sẽ tự động hình thành khi ký chủ tớ khế ước. Tốc độ của cầu cầu trạng thái tứ dược ngân phi long rất kinh nương. Gơn. Hơn. Ừ. Ừ. Nhưng đi được nửa ngày mới được gần nửa quãng đường Xem ra phải nửa ngày nửa bọn họ mới tới được ác ma chịu Trạch Nơi này là nơi nào cao lôi hoa đứng trên lưng cầu cầu nhìn xuống dưới rồi hỏi Thưa cha, đó là quốc gia mà chiến sĩ cực kỳ nổi danh chiến thần đế quốc Nơi có những chiến binh đứng đầu thế giới Bọn họ còn có hai tên kiếm thánh Saga cũng chẳng hộ danh là giáo hoàng Chỉ cần nhìn trong chốc lát đã biết được vị trí của nơi này Được rồi, chúng ta đã đi được nửa ngày rồi Nghỉ ngơi một chút rồi tí đi tiếp Được không cao lôi hoa quay đầu lại nói với Saga Biết lệ ti cùng nữ cung thủ lam lịa Con không có ý kiến Saga cười nói Tuy chỉ ngồi trên lưng cầu cầu, đó cũng là một cực hình rồi. Rống, nghỉ ngơi. Cầu cầu phát ra tiếng hoang hô đinh tai nhức ớt. Chẳng chờ cao lôi hoa trả lời, cầu cầu liền bay xuống dưới. Cao lôi hoa bức đắc dĩ lắc đầu. Saga và biết lệ tuy phía sau hắn lại nở một nụ cười. Để tránh cầu cầu gây khiếp sợ cho nhân loại. Nên cầu cầu phải hạ xuống một độ cao nhất định rồi trở lại trạng thái ly me hoàng kiên. Khi khôi phục trạng thái bình thường, cầu cầu liền lao lên vả vai của cao lôi hoa. Mà nhóm người cao lôi hoa dựa vào thực lực của mình phiêu phù trên không trung tìm một địa phương tĩnh lặng rồi hạ xuống. Sau khi đặt chân trên mặt đất, Saga liền ngẫm đầu nhìn bốn phía a. Là dòng binh tiểu trấn của chiến thần đế quốc. Saga đánh giá một chút rồi nói. Sao vậy? Nơi này rất nổi tiếng sao cao lôi hoa nhìn bộ dạng kinh ngạc của Saga liền quay lại hỏi. Vâng nơi này đứt sát rất nổi danh. Nhưng về hướng tiêu cực đây là một trong những nơi hỗn loạn nhất đại luộc tuy rằng trên danh nghĩa nó thuộc chiến thần đế quốc nhưng ngay của một món quân của bọn họ cũng không có saga giải thích cho cao lôi hoa dân chúng của chiến thần đế quốc đều rất nhanh nhanh, dũng mãnh ngay cả nữ tử ở chiến thần đế quốc đều có võ có thể nói chiến thần đế quốc là nơi có nhiều chiến binh nhất chức nghiệp chiến sĩ càng tăng lên thì giông binh cũng tăng theo Bởi vì một số nguyên nhân bọn họ đã tụ họp tại dòng binh trấn này. Dòng binh trấn này được gọi là thủ đô sa đọa. Nơi này không có một ai quản lý, là thiên hạ của mạo hiểm giả, dòng binh cùng một số lãng nhân. Ở trong này, Ngươi có thể hưởng thụ tất cả. Từ món ăn ngon nhất, Đến người phụ nữ xinh đẹp nhất. Chỉ cần trong túi ngươi có tiền, Bởi vì không có binh lính nên nơi này cực kỳ hỗn loạn. Các loại thế lực thay nhau tung hoàng. Có thể nói nơi này đúng là ngư lông hỗn tập. Nếu muốn lăn lộn ở nơi này, phải có thực lực mạnh mẽ hoặc phải giàu có. Nếu cả hai thứ này đều không có thì cuộc sống hẳn là rất vất vả. Tại vì nơi này không có pháp luật. Cho nên chúng ta không nên gây chuyện ở đây. Dù sao chúng ta cũng chỉ dừng chân ở đây một chút rồi đi. Gây chuyện ở đây là vô ích. Saga cười nói với Cao Lôi Hoa. Ừ, Saga nói rất đúng. Không nên gây gỗ với người khác, nhưng nếu người khác động tới chúng ta thì sao Cao Lôi Hoa đột nhiên hỏi Saga. Hà ha, ba, con đã nói rồi. Nơi này không có luật pháp. Nắm đấm của ai to hơn thì người đó nắm pháp luật Saga cười nói Rồi đột ngột xoay người lại đấm về phía Bích lệ ti Ở nơi đó có một tên béo ú đang dơ tay lên chuẩn bị chụp lấy kiều đồn của bít lệ ti Saga đã chú ý người này đã lâu Vừa rồi khi ba vừa nói không nên gây chuyện thì là gan của người này chật to lên Hắn giơ tay về phía kiều đồn của bức lệ ti. Kiệt kiệt Saga khác màu nhìn tên béo huynh đệ tai cậu có vấn đề rồi. Chúng tôi không thích phiền toát, nhưng lại không sợ phiền sa Saga cười lạnh rồi bóp chặt tay. a một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm này như heo bị làm thịt, khiến người khác phải mũi lòng. Kiệt kiệt. Có dũng khí nhưng không có thực lực không phải là chuyện tốt. Saga lại dùng sức bẻ tay của tên kia. Tiếng heo kêu cũng chẳng hấp dẫn người xung quanh. Sau khi bẻ lấy tay của tên béo, Saga làm như không có việc gì tiến lên phía trước. Loại chuyện này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần ở cái trấn này cũng chẳng hấp dẫn được mọi người nữa. Kêu. Saga vung tay lên, ném tên béo ra ngoài. Loại việc này chẳng bỏ bèn gì, nên cũng không gây rắc rối cho đám người cao lôi hoa. Chỉ có điều, Bích lệ ti và lam Lệ hai cô gái phải chú ý xung quanh, để tránh bị chiếm tiện nghi. Nguồn tuyện sau khi dạo một vòng dông binh trấn, và tìm được một khách sạn sạch sẽ, nhóm người cao lôi hoa liền tiến vào trong. Tìm một địa phương sạch sẽ để ngồi xuống, rồi Cao Lôi Hoa lại đứng dậy để gọi một chút thức ăn. Sau khi đồ ăn ra, nhóm người bắt đầu hưởng thụ bữa ăn xa hoa nhất trong mấy ngày qua. Mùi vị thật ngon. Cao Lôi Hoa nếm miếng thịt bò. Hắn cảm thấy mùi vị thức ăn ở đây cũng không đến nổi quá kém. Lần ăn cơm này Cao Lôi Hoa cũng không sợ không có tiền. Hiện tại trong lòng ngực của hắn còn mang theo kim tệ của hai tên nọ khi ở băng tuyết đế quốc. Khách sạn không hổ là nơi tìm kiếm thông tin dễ dàng nhất. Đặc biệt ở cái nơi hỗn tạp như thế này tin tức luôn được liên thông. Khi nhóm người cao lôi hoa còn đang hưởng thụ bữa con chu thì một số thanh âm truyền đến tai bọn họ. Này, ngươi nghe chưa? Hổ tộc của thú nhân tộc hình như muốn độc lập, Dông Binh Giáp nói. "Tin này cũ rồi, bọn ta biết từ mấy ngày trước cơ." Người dân ốc nói tiếp, "A, các ngươi biết rồi không những thế, ta còn biết nhiều hơn cơ." Người dân ốc nói nghe nói lần này, hổ tộc không phải chỉ đơn giản muốn độc lập đâu. Dường như có bài quốc gia nhân loại đứng ở sau hổ tộc đó. A, chẳng lẽ bọn họ không sợ thú nhân đế quốc trả thù hay sao? Nghe nói trong thú nhân đế quốc gần đây xuất hiện 10 tên thánh giai. Hiện tại ai dám động vào thú nhân tộc chứ? Dòng binh giáp nghi hoặc hỏi hiện tại, dường như thực lực của thú nhân đế quốc là đứng đầu đại lục mà. Ngươi không biết rồi. Người dân ấp đắc ý nói nghe nói thú nhân đế quốc mạnh mẽ như vậy thì đám quốc gia nhân lại mới không yên lòng. Nên bọn họ muốn chia tách thú nhân đế quốc ra. Mà hiện tại thú nhân đế quốc cũng không biết màn kịch này thì làm sao mà trả thù được. Hơn nữa thú nhân đế quốc còn muốn tổ chức ma vũ hội, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cho dù bọn họ muốn trả thù thì cũng không thể. Như vậy, việc hỗ tộc độc lập là điều chắc chắn. Lúc này, một chiến sĩ ở cạnh nghi hoặc hỏi. Điều này cũng chưa biết được, phải xem thú hoàng làm thế nào. Nghe nói thú hoàng rất trâu nhưng lại có một đứa bé 10 tuổi lại đứng lên đoàn kết toàn bộ thú nhân dế quốc. Ta nghĩ rằng, Hổ tộc muốn độc lập cũng không phải rất dễ dàng. Người dân ốc nhỏ giọng nói xem ra, đám nhân loại đế quốc không muốn cho thú nhân đế quốc một cuộc sống tốt lành. Cao lôi hoa nhíu mày lại. Đúng rồi, Saga, cái ma vũ hội bao giờ tiến hành cao lôi hoa trầm tư một lúc rồi ngẫm đầu lên hỏi. Là ngày hội thể thao. Saga cung biết cao lôi hoa mù tịch về mấy chuyện này nên đành phải giải thích cho hang biết ma vũ hội là gì Hiện tại cao lôi hoa so với trước kia còn tốt hơn nhiều Hồi trước hắn còn không biết tí gì về phiến đại lục này Cao lôi hoa gật đầu Dường như ma vũ hội này có giống với thế vận hội Olympic ở địa cầu Xem ra mấy tháng này Nguyệt sư có nhiều khó khăn đây. Sao vậy ba? Saga nhìn thấy điểm khác thường trên mặt của Cao Lôi Hoa. Người lo lắng cho nhị đệ à ư? Cao Lôi Hoa gật đầu, Nguyệt sư là đứa con ổn trọng nhất. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng cách hành sự của hắn lại mang phong cách của người bề trên. Nhưng dường như thi đám vong binh này nói thân làm thú nhân vương giả Nó cũng phải suy nghĩ nhiều lắm Khi nó ra tay cũng phải nhìn trước nhìn sau Không biết Nguyệt Sư sẽ chọn như thế nào Không thèm để ý mà dẹp loạn hồ tục Hay là kiên nhẫn chờ ma vũ hội trôi qua có nên giúp con một chút không nhỉ Cao lôi hoa thầm nghĩ Đi thôi Dường như mọi người cũng đã ăn xong cao lôi hoa liền đứng lên nói Đám người sa ga gật đầu rồi đi theo cao lôi hoa hướng ra ngoài cửa Ngay khi cao lôi hoa bước ra khỏi cửa cao lôi hoa liền dừng lại Bởi vì lão cao đã nghe được một tin tức rất hữu ích Mấy người nghe gì chưa? Mấy ngày trước ở y đức lỗ vương quốc vương quốc lấy phong thần làm tín ngưỡng xuất hiện phong xà nắm giữ sức mạnh của thần. Sáng nay vừa xuất hiện trên đầu chúng ta. Một lão dông binh nói. Cái mà lão nói chính là phong xà hóa thân của phong thần ở y đức lỗ vương quốc mạo hiểm giả kia hỏi lại. Phong xà. Nghe thấy hai chữ này cao lôi hoa liền ngừng chân lại. Xin hỏi Cao lôi hoa mỉm cười nói với lão dông binh Chuyện về phong sạp là như thế nào Tiểu huynh đệ là người bên ngoài tới đúng không Lão dông binh kia đánh giá cao lôi hoa rồi cười nói Vâng Cao lôi hoa gật đầu a chuyện cậu hỏi tôi biết Chuyện này đã sớm lan ra đây rồi Nói tới phong sạp thì phải kể tới đó vài ngày trước Nó từng xuất hiện ở Y Đức Lộ Vương Quốc rồi triển khai sức mạnh của thần. Rồi được người dân của Y Đức Lộ Vương Quốc coi là hóa thân của thần. Khi chiều nay, chúng ta qua nơi này thì thấy nó chạy đến từ hướng kia. Lão Dông Binh chỉ một hướng cho Cao Lôi Hoa. Nhìn phương hướng mà Lão Dông Binh chỉ. Trong lòng cao lôi hoa liền động đậy bởi vì phương hướng mà lão chỉ chính là hướng của lôi thần điện. Vị lão ca này cho hỏi nó đi về hướng nào cao lôi hoa hỏi. Ha ha, điều này còn phải hỏi sao? Tự dưng là phải đi thẳng rồi. Cũng phải nói tốc độ của phong sạc thật quá nhanh. Chỉ trong chết mắt đã vượt qua tầm nhìn của bọn ta. Lão Dông Bình cười nói với Cao Lôi Hoa. Việc này Cao Lôi Hoa có thể khẳng định. Phong xà này chính là phong xà vừa thoát khỏi bàn tay hắn. Không ngờ hay không bằng hên, nó lại tới nơi Cao Lôi Hoa chuẩn bị đến ác ma chịu trạc. Cảm ơn lão ca. Cao Lôi Hoa đưa vài kim tệ cho Lão Dông Bình đây là huynh đệ tôi mời lão tiền uống rượu. Ha ha lão dòng binh cũng không khách khí tiếp nhận kim tệ của cao lôi hoa. Khi lão còn đang cười, đám người cao lôi hoa đã nhanh chóng tới một vùng hẻo lánh. Nghe được lời nói của lão dòng binh kia cao lôi hoa đã nhận ra một việc. Dường như ma thú có thần cách đã dùng phương pháp trá hình để khống chế các quốc gia nhân loại. Cũng không biết bọn chúng có chủ ý gì. Nhưng tất cả mọi chuyện đều được giải đáp trên người phong xà. Cao lôi hoa nhất miệng cười. Tên phong xà kia cũng thật xui xẻo. Thiên hạ rộng lớn, đi đâu không đi lại đi tới ác ma chịu trạc Điều này thật giống với câu nói ở địa cầu thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Bốn trăm linh hai truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. Chương bốn trăm linh hai đừng làm phiền người nào tên là Cao Lôi Hoa. Ba, lời của lão dông binh kia thì tên đó đúng là tên Phong Sà đã chạy trốn. Sau khi đi ra khỏi nhà trọt, Saga nói, đó chính là Phong Sà. Cao lôi hoa gật đầu nói không nghĩ phong xà lại chạy về hướng đó. Chập có lẽ cũng do vận khí của chúng ta. Lần này sẽ không cho nó chạy thoát nữa. Đi thôi các con. Hết giờ nghỉ rồi. Cao lôi hoa cười nói. Cầu cầu bay lên không trung rồi biến thành tứ dược ngân phi lông thật lớn. Mọi người trong dòng binh trấn đều hét len Còn bốn người vẫn bình thản nhảy lên lưng cầu cầu Cầu cầu, dùng toàn lực phi hành Cao lôi hoa vỗ vỗ cầu cầu lần này không thể để cho phong xà chạy thoát Rống Cảm thấy được ý tứ của cao lôi hoa Cầu cầu rống lớn một tiếng rồi phóng đi cật lực Theo chỉ dẫn của cao lôi hoa Cầu cầu cứ bay thẳng về phía trước Cuối cùng, bọn họ đã tới được một trong mười cấm điệu ác ma chịu trạch. Ác, ba ơi, nơi này là ác ma chịu trạch Saga kinh ngạc nhiên mặt đất bạc ngàn. Tuy rằng chưa bao giờ đến đây, nhưng địa phương này là một trong thập đại cấm địa. Mọi người trên đại lục cũng phải có kiến thức nhất định về những đại phương này. Mỗi trường học cũng phải giảng giải kỹ về điều này. Thân là học sinh của học viện ma võ Thánh Peter, Saga Lít mắt cũng có thể nhận ra đây là ác ma triêu trạc. Thiên đường của ác thú, nơi có vô số cạm bẫy thiên nhiên, là cơn ác mộng của loài người. Trừ bỏ những ma thú trong đó ra, không ai biết rõ trong đấy có bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng sự đáng sợ của ác ma triêu trạc không phải là vì số lượng lớn ma thú. Mà nguyên nhân làm người ta sợ hãi là đám ma thú này không hề là chúa tể của địa phương này. Bởi vì, gần đây trong ác ma triêu trách xuất hiện một nhóm người đến đây với mục đích bất hảo. Ma thú trong ác ma triêu trách lâm vào tính thế không tốt, bị rơi vào vị thế của kẻ bị săn đuổi. Vấn đề sinh tồn của bọn chúng đã bị đe dọa nghiêm trọng. Đám người này không phải là ai khác mà chính là một vạn tín đồ của cao lôi hoa độc nhãn cự nhân Đám độc nhãn cự nhân nay là hậu duệ của thái thản cự nhân thời kỳ viễn cổ Mỗi người bọn họ đều có lực lượng xé đôi cự lông Nếu chỉ nói về khả năng công kích vật lý cho dù cự long cũng không phải là đối thủ của họ May ra chỉ có thú nhân kiêu ngạo trong truyền thuyết Hoàng Kim bỉ môn thú mới có thể đấu cùng họ. Tới rồi, chính là nơi này. Chuẩn bị hạ xuống thôi cầu cầu. Cao lôi hoa nói. Rống, rõ. Cầu cầu lên tiếng rồi lao xuống đất. Khi đang hạ xuống, một tiếng gầm gừ truyền vào tai bọn họ. Cao lôi hoa đưa mắt nhìn địa phương vừa phát ra thanh âm. Ác khi nhìn xuống, hắn lập tức nở nụ cười. Nhìn xuống ở một mảnh đất trống, nơi có khoảng gần 100 tên độc nhãn cự nhân. Mà ở giữa bọn họ chính là một cự xà màu xanh đen rốn lớn. Mà cự sà dưới chân đám cự nhân này, muốn trốn thoát nhưng mà hữu tâm vô lực. Tuy rằng nó còn mạnh hơn nhiều đám cự nhân này. Nhưng số lượng của đám độc nhãn cự nhân này nhiều lắm. Gần 100 tên ép lên nó, cho dù nó muốn động cũng không động được. Là tên phong xà kia. Sau khi nhìn thấy con cự xà này cao lôi hoa chật khẩn trương. Phải biết rằng, nó là ma thú bậc tám nắm giữ thần cát. Mà độc nhãn cự nhân cũng chỉ coi là siêu cấp ma thú mà thôi. Cấp 7 và cấp 8 không thể nào so sánh được Cho dù hiện tại phong xà có yếu thế nào Nhưng cũng không phải đám cự nhân có thể đối phó được Nghĩ vậy cao lôi hoa liền bảo cầu cầu giảm tốc độ lại Lôi thần vĩ đại tại thượng Cảm ơn ngài đã mang cho chúng con một bữa ăn tối như thế này Có thể phát ra thanh âm như thế này chỉ có tộc trưởng của Bộ Tộc độc Nhãn Cự Nhân A Nặc, Đắc, Thi Ngõa Tân Cát. Mà khi phong xà nghe được hai từ bữa tối, nó lập tức sợ hãi. Chẳng lẽ nó đường đường là một phong xà thần cấp mà bị mấy tên gia hỏa này ăn vào bụng chứ? Phong xà rất hạn, nó mở miệng ra cắn về phía trước khi... Đây là vị gì sau khi cắn một miếng, nó liền há mồm ra. Vật nó ăn vào như những thứ chất thải, khiến nó thấy ghê tởm một trận. A a a Lôi Thần Vĩ Đại Tại Thượng, tộc trưởng, tôi bị con rắn này cắn một phát. Một tên độc nhãn cự nhân hét lên. A, Lôi Thần Vĩ Đại Tại Thượng. Tiểu An đáng thương. Nó cắn được ngươi sao? A nạp thẩn trương nói. Lôi thần vĩ đại tại thượng, con rắn đáng ghét này đã cắn ta. Không biết nó có độc không? Độc nhận cự nhân kia trả lời. Lôi thần vĩ đại tại thượng. Con rắn này dám cắn ngươi, đêm nay cho ngươi toàn bộ môn rắn. Nó dám cắn nguôi thì ngươi cắn lại mông nó a nặc nói các huynh đệ làm thịt con rắn kia. Đứng trên không trung cao lôi hoa cùng sa ga ngơ ngốt mấy trăm tên dở hơi ở dưới đất. Trời ơi, lôi thần tại thượng không được rồi, hắn sắp phải liều mạng. Sợ cái gì? Chúng ta có trăm người ở đây, sao phải sợ nó liều mạng? A-Nập giận dữ hét lên ra tay, đập chết con rắn này. ui n Dưới mệnh lệnh của tộc trưởng A-Nập, mấy trăm cánh tay hùng hụt đập lên người phong xà. Vì đám độc nhãn cự nhân này đánh đập, phong sà cũng dừng dãy du lại. Ha-ha, lôi thần tài thượng, nó đã nằm trên thớt rồi. Bữa tối, chúng ta tới đây. A-Nập cười điên cuồng. Chẳng lẽ Phong xà đã chết rồi? Đương nhiên không phải. Dựa vào thân thể thần cấp của nó không thể chết hiểu như vậy được. Cho dù hiện tại nó không có một chút sức mạnh nào, nhưng cũng không thể chết dễ dàng thế được. Sở dĩ nó không hành động vì nó muốn ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của mình. Tồn tại Bập Tám có sự tôn nghiêm của chính bọn họ. Trong trận chiến với Cao Lôi Hoa, phong xà đã mất đi xà châu. Điều này ca, hơn ý, e, nó mất đi phần lớn sức lực. Nhưng hiện tại nếu muốn có được lực lượng nó chỉ còn một cách, đó là thiêu đốt thần cách để lấy lại lực lượng. Đây là một phương pháp lấy được lực lượng mà hội diệt chính mình. Thiêu đốt thần cách tuy có thể tạm thời có sức mạnh hùng hậu nhưng sau này nó sẽ tạo thành một tổn thương vĩnh cửu. Thậm chí cả đời sẽ không bao giờ tiến dai được nữa. Nhưng hiện giờ, Phong Sà không còn sự lựa chọn nào khác. Tê Phong Sà kêu lên một tiếng. Một ngọn lửa màu xanh ở phía đang điền bỗng xuất hiện. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể của phong xà trào ra. rống phong xà kêu lên một tiếng thật không thể tưởng tượng được làm sao mà một con rắn có thể kêu lên một tiếng như vậy. Nắm giữ lực lượng hùng mạnh thân thể phong xà rung lên. Mấy trăm tên độc nhãn cự nhân đều bị hớt ra. Đồ xấu xí nhà các người tức ả hãy chết đi. Phong xà mở to cặp mắt mình nhìn chầm chầm vào hơn 100 tên độc nhãn cự nhân. Tộc trưởng, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Sau khi bò dậy, đám độc nhãn cự nhân xoay người hỏi tộc trưởng. Tất cả bọn họ đều cảm giác được lực lượng trên người cự xà. Đây là cổ lực lượng khiến độc nhãn cự nhân cảm thấy sợ hãi. Đây là thần lực bây giờ. Hai tay của A nặp hợp lại trước ngực rồi nói giờ đây, việc chúng ta phải làm chính là cầu nguyện. Lôi thần vạn năng cầu xin người cứu con dân đáng thương của người. Cao lôi hoa đứng trên không trung, ngao ngán lắc đầu, rồi lao về phía phong xà. Hống phong xà rít lên một tiếng, nói nhanh chóng tiếp tục lực lượng. Đám độc nhãn cự nhân này phải trả giá cho những việc họ gây ra. Chết đi cho ta phong xà gào lên một tiếng. Nó lao nhanh như chớp về đám người độc nhãn cự nhân. Nếu bị đánh trúng cho dù làm độc nhãn cự nhân cũng bị tan xương nát thịt mà thôi. Ngay khi phong xà muốn trả thù thì một ánh sáng chói mắt màu trắng xuất hiện. Đó là một mái tóc màu trắng. Lúc đó, một cánh tay đã giữ lấy đầu của phong xà. Ngay sau đó, phong xà liền cảm thấy một lực lượng khủng bố từ cánh tay đó truyền tới, khiến nó không thể cử động. Là ngươi phong xà nhìn cao lôi hoa nói. Hiện tại, xem ngươi chạy đi đường nào. tê Phong xà rít lên một tiếng trong mắt nó hiện lên một tia ảm đạm. Cao lôi hoa dũi tay phải ra nói ta cho ngươi cơ hội sống cuối cùng. Hiện tại ký khế ước với ta. Khập khập. Có phải không lấy được tin tức trên người sâm lâm thụ yêu nên ngươi muốn lấy tin tức từ ta? Phong Sà khinh thường nói. Chính vậy cao lôi hoa cũng không phủ nhân ta nói lại lần nữa sống hay chết ngươi chọn đi. Muốn lấy tin tức từ trên người ta sao? Phong xà nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa rồi đột nhiên rít lên nằm mơ đi. Muốn phản kháng sao? Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng ngươi tưởng rằng ngươi có năng lực phản kháng sao ta không năng lực để phản kháng. Phong xà lộ lên một tia điên cùng vậy nên chúng ta nên cùng xuống địa ngục thôi. Trong nháy mắt thân thể của phong xà đỏ lên và dần dần bành trướng. Cao lôi hoa biến sắc, hắn cũng thể ngờ được, nó lại muốn tự bảo Trong một tòa cô đảo, đại thống lĩnh, khí tức của Phong Sa đã biết mất. Tính cả thương thiên chi lan và đại địa chi hùng, gian bây giờ chúng ta đã mất ba ma thú cấp bậc thần cấp. Một thân ảnh to lớn cúi đầu xuống, rồi ngước mắt lên nhìn thân ảnh nhỏ bé khác. Ta biết rồi thanh ảnh nhỏ bé kia đứng lên Cả người hắn được chùm lên bởi một chiếc áo choàng rộng thùng thình Chỉ có thể mơ hồ thấy được lộ ra mái tóc màu đỏ Trên đại lục người có mái tóc đỏ không nhiều Có thể giống như cao lôi hoa với mái tóc bạc Xem ra có vị thần hùng mạnh đã ra mặt Phân phó xuống bên dưới giảm tần suất hành động về thần cách đi. thân ảnh tóc hồng bước lên vài bước rồi nói bây giờ việc của thú nhân đế quốc là quan trọng hơn cả. rõ đại thống lĩnh. thân ảnh to như ngọn núi kia tôn kính nói. a tiểu kim chuyện thú nhân quốc thế nào rồi nhân ảnh tóc đỏ nói. như ngài phân phó chúng tôi đã dựa vào quốc gia nhân loại khiến cho hổ tộc độc lập. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này, Thú Hoàng Nguyệt Sư cùng lực lượng Chi Thần Tra Lý cũng sẽ đều bị nó chú ý. Hổ tộc sẽ kéo được họ một thời gian. Ngươi làm tốt lắm. Cố gắng khiến Tra Lý cách xa ra khỏi chúng ta. Hiện giờ chúng ta không thể trêu chọc hắn được. Nên phải tận lực tránh hắn ra. Thân ảnh tóc hồng nhẹ giọng nói. Rõ. Đại thống lĩnh thân ảnh to lớn cung kính nói Không có việc gì nữa thì ngươi lui đi Phỏng chừng, mấy ngày sau ta còn phải trở về thần giới một chuyến Thân ảnh tóc hồng nói Đại thống lĩnh có một việc tôi muốn nói với ngài Tiểu kim dường như nhớ tới cái gì nên nói Nói đi Có chuyện gì Thân ảnh tóc hồng nói Về thú nhân quốc vương, Nguyệt Sư Tiểu Kim bước lên một bước lộ ra bộ dáng chân thật của hắn Hắn có một bộ lông màu vàng, chân voi, lưng gấu Nếu có thú nhân tới đây bọn họ sẽ biết đây là ai Đây là niềm kiêu ngạo của thú nhân đế quốc Hoàng Kim bỉ môn Có vấn đề gì sao thân ảnh tóc hồng hỏi nói chính xác hơn thì là về phụ thân của Nguyệt sư. Đó là một người tên là Cao Lôi Hoa. Hoàng Kim Bỉ Môn nói căn cứ vào tin tức tình báo của chúng tôi. Thực lực của nam nhân này rất khủng bố. Hơn nữa tính của hắn cũng rất tiêu cực. Hắn bao che cho cả những đứa con của mình. Nếu hắn biết hỗn tộc trong thú nhân đế quốc muốn độc lập. Có lẽ hắn sẽ động tay vào. Đến lúc đó, nếu hắn đi vào trong thú nhân đế quốc, liệu có gây ra ảnh hưởng cho chúng ta không? Cho nên tôi nghĩ, nên làm gì đó với hắn, để lúc đó tránh khỏi chuyện không ngờ. Cao lùi hoa. Nghe được cái tên này. Thân ảnh tóc hồng chợt dừng lại. Đúng vậy, đại thống lĩnh. Hoàng Kim Bỉ Môn có phải Cao Lôi Hoa là một tên trẻ tuổi với mái tóc bạc đại thống lĩnh tóc hồng nghe thấy tên Cao Lôi Hoa liền thất thố một chút. Vâng, đại thống lĩnh, đó là nam nhân tóc bạc. Hoàng Kim Bỉ Môn nghi hoặc nhìn đại thống lĩnh. Khi nghe thấy tên Cao Lôi Hoa, dường như hắn có chút cổ quái. Cao Lôi Hoa Đại thống lĩnh nhẹ giọng nói Rồi mỉm cười tiểu kim, ngươi hạ lệnh xuống bên dưới. Ước thúc thuộc hạ của người, đừng bao giờ xung đột với hắn. Kể cả con hắn, Nguyệt Sư cũng vậy. Tận lực tránh xa hắn ra. Đừng có trêu tên đó là được. Nếu gặp phải hắn, điều này lại khiến ta đau đầu. Rõ, Đại Thống Lĩnh. Hoàng Kim bĩ mồm hô to một tiếng. Đối với mệnh lệnh của đại thống lĩnh, hắn không bao giờ suy nghĩ là đúng hay sai, hắn chỉ biết chấp hành nó. Bởi vì, đại thống lĩnh đáng để Hoàng Kim bị môn làm như vậy. Không nghĩ được quốc vương của thú nhân đế quốc lại là con của hắn, hi hi. Thân ảnh tóc hồng khẽ cười một tiếng. Trên mặt hắn xuất hiện một tia xấu hổ. Tiểu Kim, ngươi chuẩn bị đi. Ngày 8 tháng 8 sắp tới rồi, thành công hay thất bại đều phải trông vào ngày đó. Thân ảnh tóc hồng say người lại rồi chìm vào bóng tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 403 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 403 con rất nhớ bà. Còn nữa, tiểu Kim Ngươi phái người đi thăm dò xem ai đã hạ sát thương thiên cử lan, đại địa chi hùng cùng phong xà. Thân ảnh tóc hồng vừa đi vừa nói với hoàng kim bỉ môn tuy nhiên. Khi tra được đó là ai? Các ngươi cũng đừng động thủ. Đợi ta trở về rồi nói tiếp. Rõ, đại thống lĩnh. Tôi sẽ cố gắng tìm ra tên đã giết bọn họ. Hoàng Kim bị môn khom người xuống rồi nói. Thân ảnh kia gật đầu rồi đi về phía trước. Một lúc có thể tiêu diệt được cả Thương Thiên Cự Lan và Đại Đề Chi Hùng rồi buổi chiều lại giết tiếp phong xà. Lực lượng như vậy không phải vị thần bình thường có thể nắm giữ. Vậy nên, hiện giờ dù có ra được hung thủ là ai thì cũng phải đợi hắn về mới giải quyết được tuy nhiên đại thống lĩnh tóc hồng cùng hoàng kim bỉ môn vẫn chưa biết người giết ba tên kia chính là người mà đại thống lĩnh vừa nói không nên trêu chọc cao lôi hoa ác ma tiêu trạc cảm giác mình đã bị nhục mạ quá đáng phong sạp thẹn quá hóa giận hắn đã lựa chọn tự bạo để đồng vu quy tận trời ơi quả nhiên cùng đường dứt dội Cao lôi hoa nhìn thấy gan của phong xà cũng không phải lớn lắm, mà hắn lại chọn đồng vua quy tận. Tuy biết trước nó sẽ phản kháng, nhưng cao lôi hoa cũng không ngờ được nó lại lựa chọn tự bạo. Một ma thú cấp thần tự bạo, quy lực không thể xem thường. Nếu mà làm không tốt, thì mấy đứa trẻ và hơn 100 tên độc nhãn cự nhân sẽ bị tên phong xà kéo xuống địa ngục hết mất. Chạy đi cao lôi hoa quay người hét lớn với nhóm người độc nhãn cự nhân và Saga. Nhóm người độc nhãn cự nhân cùng Saga cũng không chậm. Không cần cao lôi hoa phải nói. Hoàng Kim Ly me cầu cầu nhanh chóng hóa thành tứ dược ngân phi long Kéo bao người Saga bay ra xa. Nhóm độc nhãn cự nhân cũng nhanh chóng nhất chân chạy ra xa. Ngay khi nhóm người Saga cùng độc nhãn cự nhân vừa bắt đầu chạy trốn. Thân thể phong xà bổng bành trướng ra. Rồi nổ như một quả bom nguyên tử. Ở một vòng khí lan tỏa ra khắp bốn phía. Mấy cây đại thụ ở gần trung tâm vụ nổ bị giật gốc bay lên như diều đứt dây rồi tan biến. Một số loại tiểu ma thú cũng không chịu nổ sức ép. Của vụ nổ chỉ trong nháy mát tan biến. Nhìn quy lực của tự bạo cao lôi hoa liếu lưỡi. uy lực còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân ở trái đất gấp mấy lần. Nếu để nó chạm vào mặt đất thì có lẽ toàn bộ ác ma triêu trạch sẽ bị nó phá hủy hết. Chạy không kịp rồi. Nhóm độc nhãn cự nhân đã chạy chậm nửa nhịp. Bọn họ đã cảm giác được cổ năng lượng bùng cháy phía sau lưng họ Lôi thần đại nhân A.O. Hướng dẫn Cứu ác Nghe được lời kêu cứu thảm thiết của A nặng Cao lôi hoa đành quay người lại Đối mặt với năng lượng tự bạo Làm gì bây giờ trong đầu cao lôi hoa hiện lên vài cách chế trụ phương pháp tự bạo này Dùng lực lượng của mình ép cổ năng lượng kia xuống Hay là dùng sức mạnh của mình chặn vụ nổ lại Không, không được Cao lôi hoa nhanh chóng phủ quyết ý tưởng này Tuy rằng phương pháp này đơn giản và hiệu quả Nhưng đây mới chỉ là nói Chỉ sợ không đợi hắn ngăn chặn Lực lượng của vụ tự bạo đã ảnh hưởng đến nhóm độc nhãn cự nhân rồi Xem ra chỉ còn có cách này. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Hắn bắt đầu ngưng tụ lực lượng của không gian pháp tắc. Tuy rằng có thể sẽ gây ra hậu quả không lường. Nhưng hiện tại cao lôi hoa không thể quản nhiều như vậy. Mở ra không gian. Cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng. Hai tay của hắn gian rộng ra. Trước lời nói của cao lôi hoa. Một cái khe thật lớn hiện ra trước mặt cao lôi hoa. Cái khe không gian không ngừng mở rộng ra. Nếu ở từ xa có thể thấy được có một cái miệng khổng lồ đang chuẩn bị nuốt cổ năng lượng tự bào đó. Dưới sự khống chế của cao lôi hoa, cái miệng đen ngòm này ăn toàn bộ hết tất cả. Sau khi khe không gian biến mất khung cảnh ác ma triêu trạch trở về nguyên trạng. Dường như chưa từng xuất hiện khe không gian Phù phù hai mắt cao lôi hoa hiện ra những tơ máu Mẹ kiếp Mở ra cái khe không gian to như vậy thật khiến hắn tổn thọ Tuy nhiên, hắn cũng đã hóa giải được lực tự bạo của phong xà Nhìn nơi mà phong sà tự bạo, giờ đây đã xuất hiện mỗi cái lỗ cực sâu Một khối thiên thạch rơi xuống khiến làng khói đen không ngừng bốc lên. Nếu có người tới đây, có lẽ họ sẽ tưởng nơi đây vị một hòn thiên thạch rất lớn rơi trúng. Cao lôi hoa ngồi bệt xuống đất, lần này xé rách không gian quá lớn. Lão Cao cảm thấy thần lực trong cơ thể dường như hoàn toàn bị rút sạch. Nhưng người xưa đã nói nhân họa đắc phúc trải qua hai lần sử dụng không gian pháp tắc. Cao lôi hoa có cảm giác được mình đã thành thục hơn nhiều hoa. 3. Người làm như thế nào vậy Saga nhảy từ trên lưng cầu cầu xuống. Nói nhìn chiếu hố rồi cảm thấy nói lực nổ mạnh như vậy làm sao mà ba cản được dùng năng lực của không gian pháp tắt đem toàn bộ vụ nổ dời đi. Cao lôi hoa cười nói tuy nhiên nếu có cách khác ta sẽ không lựa chọn cách này. Cao lôi hoa nhìn thiên thạch trước mặt. Lực lượng không gian cũng không thể làm biến mất năng lượng tự bào mà chỉ có thể đem nó dời đi nơi khác. Cho nên, vừa lúc lẫy năng lượng của phong xà đã bị thuyền đi, lão cao cũng không biết được. Phải biết rằng hắn còn chưa có khả năng dùng không gian pháp tắc chính xác như vậy, Có lẽ cổ lực lượng đó sẽ chuyển đến một nơi mà không ai biết mà cũng có lẽ nó đã xuất hiện ở nơi có nhiều người. Có thể lại chuyển lên vũ trụ. Ai biết được chứ? 3. Nếu vụ tự bạo này có thể truyền tới quốc gia nhân loại. Thì không phải sẽ hại chết rất nhiều người sao quang minh thánh nữ biết lệ ti nhảy xuống khỏi lưng cầu cầu rồi cẩn thận hỏi. Chắc là không thể. Lão Cao nhún vai nói, đối với người con dâu lương thiên này, Cao Lôi Hoa tự nhiên sẽ không nói ra. Lão Cao chỉ có thể xác định là không mang lực tự bạo tới quan minh đế quốc và băng tuyết đế quốc. Tuy rằng hắn không đủ chính xác nhưng về phương hướng hắn vẫn có thể nắm giữ. À, Lôi Thần Vĩ Đại A nặc lao đến trước mặt Cao Lôi Hoa rồi nói ra một tràn... Vỗ mông cao lôi hoa. Hờ. Cao lôi hoa rung lên. Da gà nổi lên có chuyện gì nói mau. Lôi thần vĩ đại. Lần này ngài tới để mang chúng tôi đi sao. A nặc muốn đem lời trong lòng mình nói ra. Hắn muốn theo lão cao rời khỏi ác ma triêu trạt. Ở mấy tháng trong này. A nặc cảm thấy miệng của mình đã nhạt đi nhiều. Từ khi tự tử nguyệt tinh tới đây. Sau hồi cùng ma tộc chiến đấu, a nặc đã tưởng vận mệnh của họ đã khác. Nhưng Cao Lôi Hoa lại đưa bọn họ từ tử nguyệt tinh tới ác ma triêu trạch. Bọn họ không chịu nổi khi ở nơi này. Nhóm người độc nhãn cự nhân muốn chiến đấu. Không có biện pháp, độc nhãn cự nhân giống thú nhân trời sinh đều là dũng sĩ. Bọn họ vì chiến đấu mà sinh ra cũng vì chiến mà chết đi Nên khi thấy phong xà hùng mạnh bọn họ đã ra đứng quanh nó Không phải bọn họ không biết phong xà rất mạnh Bọn họ hoàn toàn cảm giác được sự hùng mạnh của phong xà Nhưng khát vọng chiến đấu đã bùng lên khiến bọn họ phải đấu một trận với phong xà Các ngươi muốn theo ta rời khỏi nơi này Cao lôi hoa cũng đang thầm nghĩ trong lòng có nên đưa đám độc nhãn cự nhân này ra khỏi ác ma triêu trạch không? A, lôi thần đại nhân vĩ đại. Chúng con khâm phục trí tuệ của ngài. A, nặp nói chúng con muốn ra khỏi đây. Chúng con không muốn ở cái nơi khỉ hoa cò gáy này. Lôi thần vĩ đại. Xin ngài hiểu cho bọn con. A nạp nguyện ý làm tùy tùng của Ngài quét bỏ tất cả những bọn dị giáo đồ. Cái gì mà là quan minh thần tín đồ? Hải hoàng tín đồ? Cái gì mà hỏa thần tín đồ? Băng tuyết nữ thần tín đồ? Cái gì mà lực lượng chi thần? Vong linh nữ thần tín đồ? A nạp sẽ đem bọn chúng giết hết. A nặc đã nói tất cả tên các vị thần khiến cho sắc mặt của lão cao càng ngày càng khó coi. Tại sao lại thế? Quang Minh thần tín đồ. Con dâu của hắn chính là Quang Minh thánh nữ tín đồ trung thành nhất của Quang Minh thần. Hỏa thần. Đó là người hầu trung thành nhất của hắn. Về phần vong linh nữ thần và thần thú thì càng không cần phải nói. Hải Hoàng Chính là bố vợ của hắn Còn băng tuyết nữ thần Nếu không có vấn đề gì xảy ra Thì đó chính là người yêu duy nhất của hắn Tại thế giới này tỉnh tâm Tân nhiệm băng tuyết nữ thần Trong lời nói của A Nặc Tất cả các vị thần đều có liên quan tới lão cao Ca ca ca Ly me ly me lại biến nhỏ Nhảy lên vai cao lôi hoa rồi cười hô hố với tên thủ lĩnh ngốc nơn Gơn E Cơn Hơn Trước mặt Khủ khủ Xem ra chuyện đưa các ngươi ra khỏi đây thì đợi mấy ngày sau đi Cao lôi hoa nghiêm mặt lại Rồi nói với A nặc hiện tại chúng ta đi đảo không trung có chút chuyện ta còn một số việc phải giải quyết. A, Lôi Thần, ngài không muốn chúng con có thể ra ngoài sao? A nặc hô lên, nhưng rồi cũng chỉ rầu rĩ cúi xuống. A nặc không biết tại sao Lôi Thần vừa rồi còn muốn dẫn bọn hắn ra ngoài mà giờ này sắc mặt lại thay đổi hẳn. Sau này, mãi đến khi A nặc biết được trong lời nói của mình có bao nhiêu sự xúc phạm Thì hắn mới biết được Cao Lôi Hoa cấp cho hắn bao nhiêu mặt mũi. Đi thôi. Phong xà cũng đã tự bạo. Chúng ta đem chen Ni Phơ A nước sân an vài lên đảo không trung, rồi đi thú nhân đế quốc. Cao Lôi Hoa nói. Phong xà đã chết toàn bộ manh mối đều đã bị chặt đứt. Hiện tại nếu bọn họ muốn tìm manh mối thì cũng chỉ có thể đến thú nhân đế quốc mà thôi. Xâm Lâm Thụ Yêu đã từng nói, dường như đám ma thú này muốn tới thú nhân đế quốc để lấy vật gì đó. Vĩ môn đế quốc là nhân thành. Trước mặt thú hoàng nguyệt sư đang bày một chồng tư liệu. Đây là những hành động sắp tới của hổ tộc. Lôi tổ của ba không hổ là tổ chức tình báo và sát thủ lớn mạnh nhất thế giới Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể thu lại hết các tình báo. Tại chồng tư liệu dày cột này toàn bộ nói về những người trong hổ tột Bao gồm những nhân vật trọng yếu hay những người quan hệ mật thiết với hổ tộc. Hừ hừ nguyệt sư cười lạnh đám người này thật tốt Không ngờ dám khi dễ thú nhân tộc chúng ta nguyệt sư tùy tiện lấy ra một phần tư liệu. Phần tư liệu này chính là về thủ lĩnh của hổ tộc, giáo hoàng của thú thần điện hổ mảnh. Theo tình báo của thành viên lôi tổ, có vài quốc gia đã cử đại sứ đến muốn giúp đỡ hổ tộc độc lập. Còn có một tổ chức tên là Thương nghiệp Liên minh còn tổ ý sẽ tài trợ kinh phí cho hổ tộc. Nhân loại đáng chết bọn họ không sợ chúng ta xử lý chúng sao một ít tướng lĩnh giận dữ nói. vệ hạ ngài nói đi. Hiện giờ chúng ta nên làm thế nào mấy tên tướng lĩnh cắn răng nói chỉ cần bệ hạ nói một câu chúng ta sẽ đem quốc gia đó xử lý. dám xúc phạm quyền thế của bỉ môn chúng ta hô mọi người bình tĩnh. Bây giờ chưa phải là lúc đánh bọn họ. Nguyệt sư dây hai huyệt thái dương của mình rồi nói trước hết phái sứ giả tới truyện đạt tới cho bọn họ sự bất mãn của thú nhân đế quốc với những hành vi của họ. Bệ hạ, nếu bọn họ dám bắt nạt chúng ta thì tại sao chúng ta không xử lý bọn họ? Tỏ vẻ bất mãn trước bọn họ không có hữu dụng đâu. Lão Ngưu nhân nắm chặt tay nói bệ hạ không cần lo lắng điều gì cả. Chỉ cần ngài nói một câu Lão ngư ta sẽ sang bằng cả quốc gia đó Nếu không làm được Ta nguyện mang đầu ta trao cho ngài lão ngư vừa nói xong Đám thú binh đằng sau cũng nhao nhao lên đòi mang quân đi suốt chinh Mọi người đừng manh động Tôi cam đoan bọn họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi Nhìn đám người đang kiết động Nguyệt sư cười khổ không ngừng sự việc của đám quốc gia nhân loại Việc chúng ta cần giải quyết trước mắt là giải quyết chuyện hổ tột Hơn nữa phải giải quyết trước ngày mùng 8 tháng 8 Vì thể diện của thú tục mong mọi người hãy hiểu cho ta Rõ bệ hạ Đám tướng lĩnh ngật đầu cũng không nói gì thêm Nhưng trong mắt họ vẫn hiện lên sự bất cam. Nguyệt sư cười khổ, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thân là vua của một nước. Việc mà Nguyệt sư phải suy xét cũng nhiều lắm nếu. Chuyện này hắn mà xử lý không tốt. Có thể sẽ khiến thú nhân đế quốc phải chịu sự tấn công của toàn bộ các quốc gia nhân loại.